tám 80 Buộc tội Chào ôi, những cái chết đang ập vào nhà tôi. Villefort vừa được bác sĩ cứu, tỉnh dậy kêu lên. Thưa ngài trưởng lý, bác sĩ bình tĩnh nói, đây không phải là cái chết bình thường, mà là một vụ ám sát, một tội ác. Ngài là người thay mặt pháp luật, ngài phải nhận định như vậy. Tôi nghĩ rằng đến lúc chúng ta phải hành động, Chúng ta phải chặn ngay cái dòng thác chết người này lại. Còn như tôi, tôi thấy không còn đủ khả năng để giữ lâu hơn nữa điều bí mật này. Phải đem nó ra ánh sáng để xã hội trừng trị thủ phạm, trả thù cho những nạn nhân. Trong nhà tôi, trời đất ơi, Villefort thèo thào, trong nhà tôi. Thưa ngài trưởng lý, hãy can đảm lên, ngài là người đại diện cho pháp luật. Ngài có dám hy sinh không? Hy sinh, bác sĩ làm cho tôi run quá. Hy sinh, bác sĩ có nghi cho ai không? Tôi không nghi cho ai cả, tử thần đã gõ cửa nhà ngài, đã đi vào trong nhà ngài, không phải mù quáng, mà lại rất thông minh, lần lượt, từng buồng một. Tôi đã theo dõi vết tích nó, tôi áp dụng sự khôn khéo của tổ tiên ta, tôi lần tìm. Tình thân thiện của tôi đối với gia đình ngài, lòng kính trọng của tôi đối với ngài đã là hai mảnh vải, bịt mắt tôi lại. Lần này thì tôi có thể khẳng định rằng, xin bác sĩ cứ nói, tôi đủ can đảm để nghe. Tôi khẳng định rằng trong nhà ngài, có thể là trong gia đình ngài, có kẻ sát nhân. Willem kêu lên một tiếng, chấp hai tay vào nhau, nhìn bác sĩ bằng cặp mắt van lơn. Bác sĩ tiếp tục. Ngài hãy tìm xem, cái chết đó sẽ lợi cho ai? Và những nạn nhân, tức là những người đã chết hoặc suýt chết, đã mất cái gì? Như hầu tước Semerang, hầu tước phu nhân, cụ Noche. Cụ Noche? Vâng, chính cụ Noche là người phải uống cốc nước chanh đó, và người lão bọc chết thay cụ. Trước đây người ta không giết cụ, vì cụ không để ra tài cho ai cả. Nhưng vừa qua... Cụ đã làm lại di chúc nên người ta vội tính chuyện giết cụ đi. Khi giết hai ông bà hầu Tức Semerang, người ta đã được hưởng hai gia tài. Tôi là một thầy thuốc, tôi phải có nhiệm vụ thiêng liêng phát hiện ra kẻ đã gây nên tội ác để ngăn chặn tội ác mới. Người đó là con gái tôi sao? Thế là Ngài thừa nhận Franklin là kẻ giết người rồi đó. Chính tay cô ta đã gửi gói thuốc cho hầu Tức Semerang. Chính tay cô ta đã rót cốc nước chanh cho người lão bọc. Thưa Ngài trưởng Lý, tôi xin tố cáo trước Ngài. Valentin là kẻ đã đầu độc ba người vô tội, yêu cầu Ngài hãy làm tròn nhiệm vụ tư pháp của Ngài. Xin bác sĩ hãy thương lấy con gái tôi, hãy bảo vệ danh dự cho tôi. Không thể được nữa, Ngài nên coi đó là một điều bất hạnh đã đến với Ngài. Tôi không thể, và lương tâm tôi không cho phép tha thứ cho kẻ đã giết hại ba mạng người vô tội. Phải đưa nó ra pháp luật, giao nó cho một tên đao phủ để bảo vệ được danh dự. Ngài hãy thi hành việc đó đi. Philippot nói nhẹ ngào Xiết chặt cánh tay bác sĩ. Bác sĩ ơi, con gái tôi không phải là thủ phạm đâu. Tôi cam đoan với ngài như vậy. Tôi không thể truy tố con gái tôi trước pháp luật được. Một ngày kia tôi sẽ khám phá ra thủ phạm. Tôi sẽ vạch mặt nó ra. Tôi xin lấy lương tâm nhà nghề. Hứa với bác sĩ như vậy. Vậy thì được. Bác sĩ chậm rãi nói sau một hồi suy nghĩ. Tôi sẽ chờ. Nhưng chỉ có điều là nếu trong nhà ngài mà còn có một người nào khác nữa, ngay cả ngài mà bị ốm, xin đừng có gọi tôi. Tôi sẽ không đến nữa đâu. Tôi muốn chia sẻ với ngài điều bí mật ghê gớm này, nhưng tôi không muốn phải bị hổ thẹn, bị lương tâm cắn dứt, vì cứ để cho tội lỗi phát triển trong nhà này. Nói xong, bác sĩ hắt cốc nước chanh vào lò sưởi, rồi lặng lẽ ra về, quên cả bắt tay Villefort. Tiến đưa bác sĩ ra về là nước mắt và nhắn tiếng khóc than của mọi người trong nhà. Ngay buổi tối hôm đó, tất cả gia nhân trong nhà Villefort đều tụ tập trong nhà bếp, bàn tán với nhau. rồi đến xin với Villefort phu nhân cho thôi việc. Mặc dù động viên, mặc dù hứa tăng lương, nhưng cũng không giữ họ lại được. Họ chỉ đáp có một câu, chúng tôi không muốn ở đây nữa, chỉ vì thần chết đã đến ở rồi. Vậy là tất cả ra đi, họ chỉ luyến tiếc cô chủ Valentine hiền lành phúc hậu và dịu dàng làm sao. Villefort nhìn Valentine, cô đang khóc. Điều lạ lùng là khi Villefort nhìn vợ, Hình như hắn đã nhìn thấy ở mụ một nụ cười nham hiểm thoáng qua trên cặp môi mỏng dính, cựa hồ như một tia chớp xuất hiện giữa hai đám mây đen ngòm trong cơn giông. Chương 81. Căn buồng người làm bánh ẩn nó. Ngay buổi tối hôm bá tước móc xếp rời khỏi nhà Đăng La đầy tụ nhục và tức giận về thái độ đón tiếp của chủ nhân, thì Andre Cavaganti, mày râu nhãn nụi, áo quần bảnh bao, kiêu hãnh bước vào nhà Đăng La. Sau 10 phút nói chuyện trong phòng khách, Andre tìm cách dẫn được Đăng La ra đứng trước cửa sổ lớn trong phòng để trình bày về sinh hoạt của hắn từ ngày cha hắn về. Từ ngày đó theo hắn, gia đình Đăng La đã coi hắn như con và hắn cũng đã thấy ở đấy hạnh phúc của hắn sẽ được bảo đảm. Hạnh phúc mà con người vẫn thường tìm trong sự ngông cuồng của lửa lòng, mà lửa lòng đó hắn đã có diễm phúc tìm thấy trong cặp mắt của tiểu thư Đăng La. Đăng La chăm chú nghe hắn nói. từ ba bốn ngày nay y đã mong đợi lời thú nhận đó nay chính Andre đã nói ra điều đó làm cho cặp mắt y sáng hẳn lên ngược lại với đôi mắt tối sầm lại khi ngò nghe móc xép nói tuy nhiên hắn nghĩ rằng chả lẽ mình lại vồ lấy ngay mà không vặn vẹo đôi chút đang la lựa lời cậu Andre này đã nghĩ đến vấn đề hôn nhân cậu không sợ còn quá, quá trẻ à thưa ngài không ạ Ở bên ý chúng tôi những bậc đại quý tộc đều lấy vợ sớm, đó là phong tục tập quán. Ở đời này bấp bênh lắm cho nên khi thấy hạnh phúc đi qua cổng là phải chộp lấy ngay. Bây giờ cứ coi như nhà tôi và em nói chấp nhận điều vinh dự này. Xin cậu cho biết ai là người sẽ có đủ thẩm quyền đứng ra lo liệu việc này trong khi cha cậu không có mặt ở đây. Thưa ngài, cha tôi là một người rất khôn ngoan và biết lo xa. Người đã thấy trước ý định của tôi muốn thành lập gia đình ở nước Pháp cho nên trước khi đi đã để lại đủ giấy tờ xác minh lý lịch của tôi và ấn định cho tôi được lĩnh sau khi lấy vợ 150.000 livres lợi tích hàng năm tức là bằng khoảng 1 phần tư của cha tôi còn tôi, Đăng lá nói tôi có ý định sẽ cho con gái tôi 500.000 franc khi nó lấy chồng thế thì hay quá Andre reo lên nếu đề nghị của tôi không bị phu nhân và tiểu thư từ chối thì hai vợ chồng chúng tôi hàng năm sẽ có một món tiền lãi Là 175.000 livres Hãy lên chưa kể Số vốn của tôi gửi vào ngân hàng của ngài Khoảng vài ba triệu Các khoản gia tài của mẹ tôi Mà cha tôi chưa chuyển cho tôi Cũng được chừng chục triệu là ít Đăng La cảm thấy nghẹn ngào Vì quá sung sướng Y hệt kẻ keo kiệt bắt được vàng Mãi y mới lên tiếng được Cậu Andre Cậu hãy tin là chẳng có gì cản trở đề nghị của cậu đâu Và cậu cứ coi như mọi việc Được giải quyết xong rồi nhưng tại sao tôi lại không thấy ngài báo tước monte cristo vì đỡ đầu của, của cậu không cùng đến với cậu để bàn vấn đề này hả andré mặt đỏ lên vì kiêu hãnh đáp ấy chính tôi vừa ở nhà báo tước lại đây đó thật là một con người tuyệt diệu báo tước đồng ý với tôi lắm và còn nói sẽ dùng ảnh hưởng của ông để làm cha tôi chóng chuyện giao gia tài cả vốn lẫn lãi cho tôi tuy báo tước không công khai đứng ra hỏi vợ cho tôi nhưng người nói rằng Người sẵn lòng giải đáp những gì mà ngài cần hỏi. Tốt lắm. Bà Tước thật là một người hiểu đời và tốt bụng. Đúng thế. Bà Tước thấy tôi tháng này chắc là có nhiều món cần tiêu bất thường nên đã ký cho tôi một ngân phiếu hai vạn franc ở lĩnh tại ngân hàng của ngài. Xin ngài trao cho tôi món tiền này. Nói xong, André trao cho Đăng La tấm ngân phiếu. Đăng La cầm tờ ngân phiếu đút ngay vào túi rồi nói. Được lắm. Mười giờ sáng mai tôi sẽ cho người đưa tiền đến khách sạn cho cậu. Xin đa tạ ngài. Đúng mười giờ sáng hôm sau, số tiền đã được treo tận tay cho Andre ở khách sạn ông Hoàng. Và lúc chàng thanh niên nhận tiền xong sắp sửa ra đi, thì người gác cổng vào báo. Người đàn ông mà ngài dặn tôi cứ cuối tháng đưa cho bác ta 200 franc đã lại đến đây, nhưng không chịu nhận tiền và đòi được gặp ngài để nói chuyện riêng. Tôi nói là ngài đi vắng. Nên bác ta nhờ tôi đưa cho ngài bức thư đã viết sẵn và cho vào phong bì từ trước. Andre bóc thư ra đọc, cháu đã biết chỗ ở của chú rồi, vậy sáng mai chú đợi cháu hồi 9 giờ. Andre kiểm tra lại phong bì thấy vẫn dán kín và không có dấu vết gì đáng nghi là bị bóc trộm. hắn liền sai đóng xe rồi chạy vội lên buồng, đốt bức thư và gọi người hầu cho mượn một bộ quần áo lao động. Hắn mặc vào rồi vội vã ra xe đến cửa ô Thánh An Toàn tìm đến phố menin Ninh Mông Tăng. Xe dừng trước ngôi nhà thứ ba bên trái. Hắn đang ngơ ngác thì một mụ đàn bà to béo bán hoa quả đã mau miệng hỏi Cậu tìm ai thế? Tôi muốn gặp ông tin một người làm bánh đã nghỉ việc. Cậu đi qua sân lên tầng ba bên trái. André đi lên tầng ba và kéo chuông gọi. Một phút sau bộ mặt của Cadrus lộ ra sau cánh cửa. A ha, thằng bé đến đúng hẹn quá. Andre bước vào phòng, ngửi thấy mùi tỏi rán thơm phức và nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn hai suất ăn. Chú mời cháu đến đánh chén đấy à? Cháu xem đấy, lúc nào chú cũng chỉ nghĩ đến cháu và hôm nay làm mấy món ăn địa phương với mấy chai rượu hảo hạng để cháu thưởng thức. Cháu cũng đã biết tài nấu nướng của chú rồi chứ. Andre đang đói bụng, đã nhìn thấy món ăn có vẻ ngon lành, nên ngồi ngay vào bàn. Ta vừa ăn vừa nói chuyện, Catrus khai màu. Cháu tệ lắm, lúc nào khấm khá lên là quên cả chú. Cháu thì có kẻ hầu nghề hạ, ở nhà lầu, có xe độc mã, ăn mặc bảnh bao như một ông hoàng. Còn chú thì phải sống trong cái nhà trọ tồi tàn này, không có ai là bạn bè cả. Cháu tưởng đã cung cấp cho chú đầy đủ để sống theo kiểu một tiểu thương, về nghỉ kia mà, sao chú chóng chán thế? Chào ôi, Catrus sẽ nhún vai rồi thở dài. Hàng tháng chú nhận được của cháu mấy trăm franc thật đấy, nhưng chú cảm thấy nhục nhã lắm, vì cuộc sống bấp bênh, tương lai bị đe dọa. Chứ đâu được như cháu, nay mai lại sắp kết hôn với thủ thư Đăng La, con một nhà tư bản cách xù. Sao, Đăng La nào? Thôi đi, ta còn lạ gì nữa, trước kia tao cũng là bạn thân của Nam Tước Đăng La, hôm còn là một kế toán viên quèn, ngày ấy chả kiêu kỳ như bây giờ đâu. Nếu tao cũng gặp may như ngài, thì đâu có đến nỗi khổ sở như thế này. À thế nào, món súp cá hộ lốn của tao hợp khẩu vị của mày đấy chứ? Chú ăn ngon thế này, mà còn kêu ca sao? Mẹ kiếp, nhưng có phải sống dựa vào mày, tao cảm thấy khốn nạn lắm, nên tao vừa chợt nảy ra một ý, tao đang phác họa một kế hoạch, và nhờ đó tao sẽ có một số vốn để sống một cách lương thiện. còn mày thì chả cần phải cho tao một đồng xu nào nữa. Hay lắm, kế hoạch đó ra sao? Này, Cháu vẫn nói người đỡ đầu cháu là một cái kho vô tận phải không? André nhìn ngay thấy trong ánh mắt của Catrus cái ý nghĩ đen tối của hắn. Phải, và ông ta rất rộng rãi đối với cháu, đối xử với cháu như với con đẻ. Cháu thường ngày ra vào nhà ông ta một cách rất tự do, vì thế cháu biết rất rõ ràng hôm vừa rồi một người của ngân hàng mang đến cho ông ta năm chục ngàn franc để vào trong một cái ví to như cái cặp của chú. Mới hôm qua thôi người ta lại mang đến cho ông ta một trăm ngàn franc bằng vàng. Cà cảm giác như người bị choáng. Đối với hắn hình như trong tiếng nói của Andre có len keng tiếng ngân của một thác tiền đổ xuống. Thê cháu nói là hàng ngày cháu vẫn đi lại trong nhà ấy. Hắn hỏi một cách ngây ngô. Vâng. Tao muốn biết cả cái nhà đó ra sao. Ngôi nhà ở đại lộ Saint-Gilice số 30 phải không? Vâng. Một tòa nhà tuyệt đẹp. nằm giữa một khu vườn và một cái sân. Hôm nào dẫn chú lại chơi nhé. Không được đâu, lấy tư cách gì kia chứ? Ở nhỉ, nhưng tao nhất thiết phải được biết ngôi nhà ấy ra sao. Có khó gì đâu, cứ lấy bút ra đây, cháu sẽ vẽ sơ đồ cho. Andre nhếch mép cười, cầm bút vẽ địa thế tòa nhà, khu vườn, cái sân và những bức tường bao quanh, rồi đến cái buồng, cửa ra vào, cửa sổ, cái bàn, cái tủ nào là nơi đựng tiền. sau đó lại kể về lối sống của báo tức mông tượt Cristo Ông ta có hai vắng nhà không? Mỗi tuần ông ta đi đến ngôi nhà nghỉ mát ở ô tơi hai ngày. Ngày mai là ngày ông ta vắng nhà đấy. Ông sống sung sướng thật, nhiều tiền có khác. Chú còn muốn biết thêm gì nữa không? Thôi đủ rồi, bao giờ lấy vợ, nhớ tặng tao một món quà nhé. Được, cháu sẽ cho chú biết trước 8 hôm. Hai người từ biệt nhau, Cadrus nhìn Andre đi xuống cậu thang, qua cái sân rồi bước ra ngoài đường. Khi Andre đã đi khuất, Cadrus vội vã quay vào buồng, giờ bạn sơ đồ ra nghiên cứu rất lâu, mỉm cười một cách đắc ý. Chương 82. Đột nhập. Đúng như lời Andre nói với Cadrus, ngày hôm sau bà tước Mông Cristo và Ali đi đến ngôi nhà nghỉ ở ô Tơi. Vừa bước chân vào nhà, người hầu phòng đã bưng một cái khay, trên có đặt một bức thư đưa cho chủ nhân. Ngoài phong bì đề, tối mật và thượng khẩn, báo tức sẽ phong bì và mở ra đọc. Xin báo để báo tức biết là ngay trong đêm nay, một kẻ lạ mặt sẽ đột nhập vào tòa nhà của ngài ở đại lộ Sang-Gilise để lấy cắp những giấy tờ mà hắn cho là để trong phòng ngủ của ngài. Tôi biết là báo tước đủ can đảm để xử lý vấn đề này. Một mình... không cần có sự can thiệp của sở cảnh sát. Thấy bên ngoài có nhiều người và canh phòng cẩn mật sẽ làm cho tên lưu manh không dám hành động nữa. Báo tước chỉ cần nấp ở trong buồng rửa mặt là có thể thấy được nó, một kẻ thù mà do một sự tình cờ tôi được biết. Ý nghĩ đầu tiên đến với báo tước, đây là một âm mưu của bọn ăn cắp, một cái bẫy ngu ngốc báo trước một vụ nhỏ để rồi chính mình lại mắc vào một hiểm họa lớn. Báo tước định cứ đi báo cảnh sát mặc dù bức thư có dặn dò nhưng rồi báo tước lại chợt nghĩ có thể đây chỉ là kẻ thù cá nhân của mình mà chỉ một mình báo tước mới giải quyết được báo tước nghĩ thầm chúng không muốn ăn cắp tài liệu của ta đâu chúng muốn giết ta chúng không phải là kẻ trộm mà là những tên giết người ta không muốn để ngài cảnh sát trưởng can thiệp vào việc riêng của ta Báo tước cho gọi người hầu phòng vừa mang thư vào và dặn anh hãy quay trở lại paris Đưa tất cả gia nhân ở đó về hết đây cho tôi, trừ người gác cổng. Tôi cần phải có tất cả gia nhân của tôi tập trung ở ngôi nhà ô tơi này. Anh nhớ ngôi nhà đằng ấy thường ngày như thế nào thì cứ để nguyên như thế. Bữa ăn tối hôm đó, bà Tước chỉ để một mình Ali phục vụ. Ăn uống xong, bà Tước bảo Ali đi theo mình về Paris. Đến 10 giờ, họ đứng trước ngôi nhà lộng lẫy ở đại lộ Saint-Germain. Bà Tước trèo lên một cái cây nhìn vào trong. thấy tối om và xung quanh đều lặng lẽ, ngoài đường không một bóng người qua lại. Bà tước cùng người đẩy tớ da đen đi vào bằng một cửa ngách, trèo lên cầu thang xếp phía sau nhà, rồi đi vào phòng ngủ. Bà tước đi vào phòng rửa mặt, bảo Ali đem đến cho mình một khẩu súng trường và hai khẩu súng ngắn để đề phòng trường hợp bọn trộm đông người và có vũ khí. Sau đó, bà tước bảo Ali nấp ở cầu thang, còn mình nấp trong phòng rửa mặt. vì cho rằng tên lợ mặt sẽ treo vào phòng ngủ qua hai lối này. Chuông đồng hồ vừa điểm 10 giờ đêm, thì ở phòng rửa mặt có tiếng động khe khé. Bà tước lắng nghe, thấy có tiếng cọ vào kính, một bàn tay lành nghề đang cắt miếng kính ở cửa sổ. Mấy phút sau, miếng kính có giấy dán rời ra mà không bị vỡ, một bàn tay thò vào trong, vặn quả đấm và cửa sổ mở tung. một bóng người xuất hiện trong khung cửa rồi nhảy vào phòng hắn chỉ có một mình bà tước nghĩ bụng tên này táo tợn thật vừa lúc đó bà tước thấy ali sờ vào vai mình ông quay lại ali chỉ xuống đường bà tước nhìn theo hướng chỉ thấy một tên nữa đứng trên một cái bục như đang theo dõi tình hình trong nhà bà tước nghĩ bụng được chúng có hai đứa một hành động một gác ông bèn ra hiệu cho ali theo dõi đứa dưới đường Tên cắt cửa kính đã vào trong buồng và đang định hướng. Hai tay dơ ra của quạng phía trước. Hắn dò dẫm tiến về phía phòng ngủ. Khóa cửa lại rồi rón rén lại gần bàn làm việc. Sờ vào ngăn kéo, chỗ có ổ khóa. Chìa khóa không cắm ở đấy. Hắn liền rút trong túi ra một chùm chìa khóa. Bá tước mỉm cười, thất vọng, nghĩ thầm. À, không lẽ nó chỉ là một tên ăn trộm, thường thôi ư Vì tối quá không tìm được chiếc chìa khóa thích hợp, hắn liền bật một que diêm, và ánh lửa trong khoảnh khắc đã soi gió bộ mặt tên trộm. Bá tước lùi lại một cách ngạc nhiên. Ô này chính là... Ali dơ dịu lên, môn Cristo ngăn lại và nói nhỏ. Không được, để dìu xuống, ta không cần đến vũ khí đâu. Rồi bá tước nói nhỏ mấy câu với Ali. Mấy giây sau, người đầy tớ da đen mang lại cho bá tước một bộ quần áo thầy tu. Một cái mũ ba múi Và một cái áo giáp đan bằng Những sợi dây xích kim loại nhỏ Bà tước liền trút bỏ áo ngoài Mà áo giáp bên trong áo thầy tu Phụ bên ngoài vén mớ tóc Chụp mũ ba múi lên đầu Rồi châm một cây nến Đi đến phòng ngủ khẽ mở cửa ra Tên trộm đang loay hoay Với chùm chìa khóa Đột nhiên thấy căn phòng sáng lên Hắn sựng sốt ngẩng lên Chào Cadrus Bà tức mỉm cười lên tiếng Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh đến đây làm gì? Linh mục Busoni, Cadrus kêu lên. Tại sao lại có sự xuất hiện kỳ lạ này? Anh đã khóa cửa lại rồi kia mà. Anh ánh rơi chùm chìa khóa xuống sàn và đứng ngây người ra như pho tượng gỗ, nhớn nhác, nhìn Bá tước. Bá tước đi đến, đứng chắn giữa Cadrus và cửa sổ, cắt đường rút lui của tên lưu manh. Phải, đúng ta là Bussoni đây. Ta rất hài lòng thấy anh vẫn còn nhớ ta. ạ, điều đó chứng tỏ anh có một trí nhớ tốt, vì đã mười năm nay rồi, bây giờ ta mới lại gặp nhau. Sự bình tĩnh ấy, sự giễu cợt ấy, sức mạnh ấy gây ấn tượng mạnh đến nỗi làm cho Catrus rụng rời. Hắn vừa thèo thảo vừa tìm cách tiến đến cửa sổ đang bị Linh Mục đứng chắn mất. Thưa ngài Linh Mục, tôi không biết, tôi đề nghị ngài tin cho là, tôi xin thề với ngài rằng, một miếng cửa kính bị cắt, Linh Mục tiếp tục. Một chùm chìa khóa, một cái ngăn kéo đang bị cậy, thì ra anh vẫn chính nào tật ấy à? Hở, Ngài xác nhân? Thưa Linh Mục, như ngài đã biết cả, không phải là tôi, mà chính là Mụ Các Công. Điều đó đã được xác nhận trong bản án, vì thế tôi chỉ bị tù khổ sai thôi. Thì anh đã hết hạn tù, ra tù rồi lại sắp sửa trở lại. Thưa ngài không ạ, tôi được một người cứu thoát cùng với người bạn tù của tôi, và tôi đã hứa hẹn rất nhiều. Vậy anh đã giữ lời hứa như thế nào? Thưa ngài Linh Mục, tôi bị lôi cuốn. Phạm nhân nào mà chả nói thế? Nhu cầu thiết yếu. Thôi đi. Linh Mục khinh bỉ. Cần tiền thì dẫn đến việc ăn xin, ăn cắp một mẫu bánh ở cửa hàng, chứ đâu dẫn đến việc cậy tủ nhà vắng chủ. Và khi người buôn kim hoàn đến cho anh 45.000 franc để đổi lên viên kim cương mà ta đã cho anh, anh lại giết người ta để vừa có tiền vừa có kim cương. Đấy cũng là do như cầu thiết yếu à? Thưa ngài Linh Mục, xin ngài tha tội, xin tha tội cho tôi. Ngài đã cứu tôi một lần rồi, xin ngài cứu tôi một lần nữa. Tôi chẳng thấy vui lòng chút nào. Thưa ngài Linh Mục, ngài chỉ có một mình hay là còn có cảnh sát sẵn sàng bắt tôi? Tôi chỉ có một mình thôi, tôi vẫn còn thương anh và sẵn sàng để anh đi nếu anh nói cho tôi biết rõ tất cả sự thật. Ôi, thưa ngài Linh Mục, Cátalus kêu lên. Hắn chấp hai tay lại và tiến lên một bước gần linh mục. Tôi có thể vừa nói với ngài rằng ngài là vị cứu tinh của tôi. Anh đã nói rằng người ta đã cứu thoát anh khỏi tù khổ sai. Thưa ngài, tôi xin thề là như vậy. Ai đấy? Ông ta tên là gì? Một người anh tên là hầu Tước Winmore. Tôi biết ông ấy. Vậy tôi cũng sẽ biết nếu anh nói dối. Thưa ngài linh mục, tôi nói toàn sự thật. Tôi và một người bạn tủ nữa tên là Benedetto được ông ta cứu bằng cách bí mật gửi cho chúng tôi một lưỡi cưa sắt và một cái rũa để rồi một hôm mọi người ngủ trưa thì chúng tôi cưa xích và chạy xuống sông trốn thoát. Thế còn Benedetto? Thưa ngài Linh Mục, thực tôi không biết, chúng tôi từ dã nhau ở Hyê. Và để cho lời nói của mình có trọng lượng hơn, Catherus lại tiến một bước nữa đến gần Linh Mục. Linh Mục vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh như thường. Anh nói dối Anh với nó kết bạn với nhau Có thể anh còn đồng lõa với nó Từ khi anh vượt ngục đến nay Anh xin sống như thế nào Hãy trả lời đi Như tôi có thể sống Anh nói dối Linh mục nhắc lại lần thứ ba Bằng một giọng nghiêm khắc hơn Anh sống bằng số tiền hắn đã cho anh Cáturus hoảng sợ Nhìn linh mục rồi nói Thưa đúng đấy ạ Và Benedetto đã trở thành con trai một đức ông Làm sao hắn có thể là con trai một đức ông được? Con đẻ chính thức ạ? Vị đó tên là gì? Báo tước Monte Cristo Mà chúng ta đang ở trong nhà ngài ở đây Benedetto là con trai của báo tước Monte Cristo Đến lượt Montocisto Ra vẻ ngạc nhiên hỏi Thưa vâng, ta phải tin là như vậy Vì báo tước đã tìm cho hắn một người cha già Vì báo tước làm di chúc Để lại cho hắn Năm trăm ngàn franc À Linh mục đã bắt đầu hiểu thốt lên. Thế hắn tên gì? Andre Cavancanti. Vậy là anh thanh niên mà ông bạn tôi là báo tước tức Monte Cristo tiếp trong nhà và sắp lấy tiểu thư Đăng La? Đúng ạ. Vậy anh là đồ khốn nạn. Anh biết nó thế mà cứ để vậy à? Tại sao tôi lại ngăn cản một người bạn thành công nhỉ? Đúng rồi. Anh không làm thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ báo cho Đăng La. Xin ngài linh mục đừng làm như vậy. Chúng tôi sẽ mất miếng ăn. Thì anh tưởng là để giữ miếng bánh cho những tên khốn kiếp như các anh, ta sẽ là tòng phạm với những tội lỗi của các anh sao? Thưa ngài Linh Mục, Cáturus nói và lại tiến gần thêm. Tôi sẽ nói hết với ngài Đăng La. Mẹ kiếp, thế này thì còn nói thế nào được nữa hả ngài Linh Mục? Vừa nói, Catus vừa nhanh như chớp, rút con dao găm trong người ra, thẳng cánh đâm một nhát vào ngực Linh Mục. Hắn kinh ngạc biết bao. Khi tưởng lưỡi dao sẽ ngập sâu vào ngực Linh Mục, thì nó lại bật ra. Nhanh không kém, Linh Mục dùng tay trái, nắm lấy cổ tay hắn và bóp mạnh. Đến nỗi, hắn phải kêu lên một tiếng đau đớn và thả lưỡi dao rơi xuống bàn. Nhưng Linh Mục vẫn chưa tha, tiếp tục bóp, cho đến khi Cadrus phải quỳ và úp mặt xuống sàn. Linh Mục đặt một chân lên gáy hắn rồi nói, Quân phản phúc! Ta cho vỡ sọ ra bây giờ! Ôi! xin linh mục làm phúc làm nức thao tội cho tôi linh mục bỏ chân để trên gáy hắn ra và nói đứng lên Katherus vừa đứng lên vừa xoa xoa cổ tay vừa suýt xoa ôi mẹ ơi cứng như cái giọng gọng kỳ mấy thưa ngài linh mục sức đâu mà ghê gớm thế im đi chúa trời đã ban cho ta sức mạnh để trị một con thú hung ác như ngươi cầm giấy bút ra ta đọc cho mày viết trước sức mạnh đó phải chịu khuất phục, hắn ngồi xuống ngoan ngoãn cầm bút viết. Thưa ngài, tên thanh niên mà ngài tiếp đón trong nhà và sắp sửa gả con gái, ngài cho hắn là một tên tù khổ sai vượt ngục cùng với tôi ở Tuy Lông. Hắn số 59, còn tôi số 58. Tên thật hắn là Benedetto, nhưng hắn không hề biết tên thật hắn là gì và bố mẹ đẻ là ai. Ký tên đi. Bà tức dục. Vậy là ngài muốn hại tôi sao? Đồ khốn kiếp, nếu ta muốn hại mi thì ta đã lôi mi ra đồn cảnh sát. Và lại khi mà mảnh giấy này đến được địa chỉ của nó thì chắc chắn là mi chẳng còn gì phải lo ngại nữa. Ký đi. Kátruz ký tên. Viết địa chỉ, gửi ngài Nam Tức Đăng La, chủ ngân hàng Paris. Linh mục busoni cầm lấy bức thư rồi nói. Thôi, bây giờ thì xéo ngay. bằng đường nào ạ? vào bằng đường nào thì ra bằng đường ấy. sao ngài linh mục không mở cửa cho tôi ra? không nên đánh thức người gác cổng dậy không có lợi. xin linh mục hãy thề là khi tôi trèo ra cửa sổ này để xuống, linh mục không choảng lên đầu tôi. thật là vừa hèn vừa ngu. thế ngài linh mục muốn rằng tôi sẽ trở nên con người ra sao? xin ngài hãy thử một lần cuối cùng nữa. ta cũng định hỏi mi đấy. ta đã cố gắng làm cho mi trở nên con người sung sướng. thì mi đã trở thành một tên giết người thôi được nếu mi trở về đến nhà được yên ổn thì mi sẽ rời khỏi paris rời khỏi nước pháp và bất cứ ở đâu mi cũng tỏ ra là một người lương thiện thì ta sẽ gửi cho mi một món trợ cấp vì nếu mi trở về được đến nhà yên ổn tức là chúa đã tha tội cho mi thật vậy ư catherus vừa ấp úng vừa lùi lại ngài làm tôi sợ tưởng chết được thôi xéo đi linh mục nói và chỉ tay ra cửa sổ Kattulus bước chân qua bậc cửa sổ, đặt chân xuống cái thang, bỗng dùng lại run sợ, vì hắn vẫn chưa thật sự an tâm về lời hứa của Linh Mục. Xuống ngay đi! Linh Mục nói và khoanh tay trước ngực, nhìn nghiêm nghị. Cáturus bắt đầu hiểu không có gì đáng lo ngại nên bước xuống thang. Linh Mục tay cầm một cây nến lại gần cửa sổ rơ ra ngoài, để từ ngoài phố người ta có thể thấy được một người tụt xuống và một người khác soi đường. Thưa ngài Linh Mục! catherus vội nói ngày làm thế nếu có bọn tuần trai đi ngoài đường trông thấy thì sao nói xong hắn liền thổi tắt ngọn nến rồi tiếp tục xuống thang mãi tới khi bước chân tới đất hắn mới thật sự yên tâm linh mục trở vào buồng liếc nhìn từ vườn ra ngoài phố trước tiên ông thấy catherus xuống đến đất vác cái thang qua vườn rồi áp vào tường không đúng chỗ mà hắn đã trèo vào từ trong vườn nhìn ra ngoài đường phố song song với bức tường của vườn Ông thấy một bóng người chạy dọc theo bức tường. Đến chỗ Catarus áp cái thang, thì kẻ đó nấp vào một chỗ. Catarus từ từ trèo lên thang. Tới bờ tường, hắn ngồi trên đó quan sát ngoài phố. Thấy tất cả đều yên ắng, hắn mới từ từ rút cái thang đặt ra phía ngoài tường, rồi tụt xuống. Tụt đến nửa chừng, hắn đột nhiên phát hiện thấy có một người lao đến. Chân vừa chấm đất, hắn chỉ kịp thấy một bàn tay vung lên. Hắn định đỡ, nhưng không tài nào đỡ được. Bàn tay với lưỡi dao khủng khiếp đó đã đâm một nhát vào lưng hắn, làm hắn phải buông rời cái thang ra và rú lên. Cứu tôi với! Nhát thứ hai đâm trúng mạng sườn hắn, hắn ngã gục xuống, miệng vẫn còn kêu. Cứu tôi với! Nó giết tôi! Hắn lăn ra đất, hung tủ túm lấy tóc hắn bộ thêm nhát thứ ba vào ngực. Lần này, Cadrus muốn kêu lên nữa, nhưng vừa há mồm, máu từ ba vết thương đã ộc ra lênh láng. Hung thủ thấy hắn không kêu được nữa, bèn nắm tóc, nâng đầu hắn lên. Catrus nhắm nghiền mắt lại, mồm méo sạch. Hung thủ cho là hắn đã chết rồi, buông tóc hắn ra rồi biến mất. Thấy hung thủ đã đi xa, Catrus cố ấn khửu tay, nhộm người lên, dồn hết sức lực. Kêu lên với giọng của một kẻ sắp chết. Thằng giết người, tôi chết ở đây, đây mục ơi, cứu tôi với. Tiếng kêu khủng khiếp đó xé tan màn đêm. cánh cửa cầu thang bí mật rồi đến cánh cửa nhỏ thông ra vườn mở ra Ali và chủ nhân mang đuốc chạy tới